Chương 1143 Mộ cốt lão nhân. Xảy ra chuyện bất ngờ như vậy cũng làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc. Ánh mắt bội vã nhìn vào không trung, cũng không phát hiện điều gì nhưng loại khí tức cường giả tràn ngập xung quanh lại là làm cho lòng của cảm giác không yên. Là người của đàn tát, trong lòng thoáng buông lỏng, quy diệt hỏa linh đang dung hợp bất chợt tán đi. Tiêu Viêm nhảy xuống mặt đất, nhanh chóng thu lui. Lúc này một cái đạo âm thanh nhanh chóng chuyển ra Bá bá. Than ngâm mới vang lên phía trong dịp ra nhất thời có hai cái đạo thân ạn xuất hiện cạnh tiếng viêm, ánh mắt kinh sợ nhìn vào lão nhân huyền bí năng đứng ở không chung không sao trước Tiểu uy tiên nhìn thoáng quà đốngốn độ trong nội viện hai còn người mẫu nâu tím bỗu hiện nền vẻ băng hàn tập trung và hấp bạo thận bí kia. tiếng viêm lắc đầu trầmsọng nói:h sao? Người nên cẩn thận, người này không phải hạng bình thương Thiên họa tôn giả chợt nhăn mặt Nhìn chầm chầm và hắc bảo nhân thần bí cười lạnh mưa tiếng Các hạ cũng là một đấu tôn cường giả Vì sao lại làm cái chuyện lén lén lút lút này Hiện tại trong lòng tiểu y tiên cùng thiên họa tôn giả không thể ngờ là cực kỳ kinh sợ Ở đây rõ ràng trải qua một hồi chiến đấu ác niệt Nhưng hai người bọn họ không hề phát hiện người này Nếu nói hai người là bảo hộ Thì đây là một chuyện rất đáng hổ thẹn Thân hình của Hắc bạo Nhân trôi lổi giữa không trung Ánh mắt lộ vẹt âm ồ Nhìn chăm chăm vào tiêu viêm Hàn không nghĩ tới đã rất cẩn thận Vẫn bị cái lão ra hỏa ở đàn tháp kia phát hiện Hiện tùng tích của mình bị lộ Nếu còn chần trừ ở đây chỉ sợ Cường dạ đàn tháp nhanh chóng kéo tới Huyền không tử Việc lạnh với đàn tháp người không hề có lừa điểm quan hệ Cần gì phải xem vào chứ Hắc bạo Nhân lên tiếng Ha ha Lời này là Thánh Đan Thành Nếu để cho hồn điện các người dường ngoài tắc khoái tại đây Thử hỏi đàn tháp chúng ta như thế nào Cũng người khác nói công đạo Trên bầu trời Đạo âm thanh tàng thường lúc trước không có tiếp tục vang lên Tôi bềm ngược lại nhận thấy một đạo âm thanh Từ hư vô không gian truyền tới Hiện nhiên người nói vẫn chưa tới đây Vì muốn nạp kinh sợ Hác Bảo Nhân sử dụng phương pháp kỳ bí Đem khí tức phóng tới trước mạ thôi lão hỗn đạt Hác Bảo Nhân cắn răng trừ nhỏ một tiếng Ánh mắt âm trầm nhìn về tiếp em cười lạnh một tiếng Xem như vận khí tiểu tự người còn tốt Dị họa và công pháp ta tạm thời để trên cơ thể của người một thời gian nữa Nhớ rõ, tùy thời sớm hay muộn ta sẽ đến lấy lại Tiếng nói vừa dứt không gian như vặn vẹo Thân đình hác bảo nhân tùy thời biến mất Còn muốn chạy Tiểu ý tiên hai mắt bằng lãnh Trong cơ thể tỏa ra một cái cỗ bụi như là điện ngọc Sau khi đó mạnh mẽ hóa thành một cái đạo Bụi khí như sợi tơ Như là chớp xuyên thấu không gian Nhanh như chớp lướt về hắc bảo nhân Hắc hắc Có hai người bảo hộ Ta quả thật không làm gì được hắn Nhưng muốn tàn không đi Các người không thể càn được Nhìn thấy tiểu y tiên ra tay ngăn trở Hắc bảo nhân cười đẹp một tiếng Trên tay búng nhẹ Một ngọn lửa xanh đậm từ ngón tay hắn xuất hiện Hùng hằng cũng đạo bối khí Sợi tờ kia và chạm vào nhau rồi biến mất Tiêu yêm Ta sẽ trở lại tìm ngươi, lần sau gặp tất lấy đi dị họa và công pháp của ngươi. Dễ dàng chặn đứng ách nàn độc ký của tiểu y tiên, đôi mắt lạnh. Nhìn vào thiếu viêm, thân hình hắc bạo nhân cho động, liền chùi vào trong khe không gian. Không gian bắt, chợt lại động một chút, thân hình hắn liền biến mất. Hai mắt tiêu viêm lúc này chưa đầy sự băng lãnh. Hắn cảm thấy thực lực của ngày này không chỉ như vậy. Nếu như hủy diệt họa liền hình thành xong, tiêu viêm tin tưởng. Đối phương cũng không dễ dàng bỏ đi như vậy Chết tiệt Nhìn thấy hắc bảo nhân bình yên bỏ đi như vậy Tiểu y tiền nhịn không được hung hăng móng một câu Quên đi Tiểu viêm khoát tay Ánh mắt chợt nhìn lên trên cao chấp tay cung kính nói Đà tạ tiền bối ra tay tương trợ Tiểu viêm vừa nói xong trên bầu trời Ánh sáng chợt tập trung Hóa thành một đạo quang ảnh có vẻ dạ nùa Âm thanh tăng thương một lần nữa vàng lên Bản thể Lão Phu không thể đi xa Chỉ có thể đem thân phận ra làm cho án kinh hãi Hành tốt người này cực kỳ quỷ dị Người lên cẩn thận một chút Khi có thời gian lên tới đàn tháp Ở nơi đó có thể bảo đảm cho người được an toàn Đã tạ tiền bối Tiêu viêm lần nữa chắp tay cùng kính Đạo quang ảnh ra nuôi này Hẳn là cương giả đàn tháp Thậm chí có thể là một trong ba người đứng đầu của Trong chuyện tuyết kia Đệ tử của cố nhân đương nhiên chăm sóc nhiều hơn một chút, ân người cũng nên cẩn thận, huyền minh tông một chút, tùng tích của người là do bọn hắn tiết lộ. Thay ngâm vừa dứt đạo quang ảnh trên không trùng chậm rãi từ từ tiêu tán. Nhìn thấy đạo quang ảnh đó tan biến, tiêu viêm chợt chấm ngâm, xếp ra lão sư và đàn tháp có quan hệ không tệ lắm. Tiểu ý tiên quay người, đôi lông mảnh khẽ nhăn lại, nhìn tiêu viêm khẽ nói, người ra tay với người là ai? Mắt tiêu biêm bất chợt hiện lên hạn quang nhẹ giọng nói Là người của hồn điện Thiên hoạng tôn giả sát mặt ngưng trọng Lực lượng linh hồn người này xuất quỷ nhập thần Khoảng cách ngắn như vậy có thể thi triện lá trắng linh hồn khiến cho cà ta Và tiểu ý thiên không thể cảm giác được Tiêu biêm gật đầu Từ đầu tới cuối hắn không có thấy rung mạo khoác vào nhân kia Hơn nữa nghe giọng nói cũng không có giả lắm Nhưng có thể thấy được đây là một cường giả cung thời dược lão Dựa theo lẽ thường Hắn là một lão bất tử Thực lực hắn mạnh hơn so với ta Nhưng nếu nói liều mạng Thì chưa biết hưu chết về tay ai Tiểu y tiền vén tóc ngang trả nói Huyền Minh Tông này quả thực là một cái tai họa Sắc mặt tiêu viêm có chút lạnh lẽo Hắn dừng như quên mấy ngày trước Cùng với đám người huyền Minh Tông xung đột Vẫn biết bọn chúng không bỏ qua cho hắn Nhưng không nghĩ tới bọn chúng lại không tự ra tay Mà đem tin tức của hắn lộ ra bên ngoài Mượn đào giết người Loại tù đoạn này quả thực rất độc Tiêu viêm nhẹ giọng nói Ngày mai tìm cách hỏi rõ địa điểm Của đám người huyền minh tông đó Bao nhiêu lợi lần giải quyết cho xong một lần đi Mặc kệ bọn chúng có thế lực gì Dám đụng đến chúng ta Ta không để cho bọn chúng yên Tiểu tiên gật đầu đám người huyền minh tông Dám cố ý gây chuyện Vậy cũng đừng trách bọn họ lặng tay Điều mà tắc kiên kỵ nhất Chính là lai lịch của hắc bảo nhân Chúng ta không rõ ràng lắm thân phận quán Đôi mắt tiêu viêm trợt hiện lên vẻ Hàn Quang. Hải Tâm Diễm cũng từng nằm trong tay Hàn Phong, có lẽ hắn biết một ít tin tức liên quan tới người này. Nghĩ đến khả năng này, bàn tay của Tiêu Viêm mạnh mẽ nắm chặt, bình ngọc hiện ra trong tay, ngón tay ấn mạnh một chút một đạo linh hồn yếu ớt, Nghẽ hiện ra qua hình dáng thấy, đây là Hàn Phong. Tiêu Viêm nhìn Hàn Phong với ý đến cực điểm lạnh giọng quát, "Hải Tâm Diễm của ngươi là giao cho người nào của Hôn Điện?" Ngài Tiêu Viêm hỏi. Hàn Phong bất chợt dùng mình Chưa đợi đến hắn trả lời một tiên lửa đã bắn vào Hàn Phong Đừng, đừng ta nói Nhìn tiêu viêm không chút do dự sử dụng thủ đạn toàn nhẫn như vậy Hàn Phong hoảng sợ vội vàng nói Hải tâm diễm của ta mới bị một lão nhân ở hồn điện thu nấy Coi là mộ cốt lão nhân Điên vị hắn ở hồn điện không thấp Bởi hắn ngoài là một đấu tôn cường giả Còn là một bát phẩm luyện dược sư Rất được hồn điện Điện chủ coi trọng Mộ cốt lão nhân Tiêu Thi thầm, ánh mắt trở lên bằng lạnh Quả nhiên là người hồn điện Mộ cốt lão nhân cùng Dược Trần Ấn oán rất sâu đậm Theo lời kể bộ cốt lão nhân Năm đó hắn cùng Dược Trần đi bái một thầy Nhưng sau đó không hiểu lý do gì Lại bị trục xuất Cho nên hắn rất cầm hận Dược Trần Luôn tìm cách chống đối Dược Trần Năm đó ra thầy với Dược Trần là do hắn châm ngòi Bảo ta cướp lấy vần quyết Hàn Phong cẩn thận nói Cái gì? Nghe thấy thế Sắc mặt tiêu viêm biến đổi Hóa ra mộ cốt lão nhân và dược lão Hay là huynh đệ đồng môn Tiêu viêm chậm giọng quát Vì sao ta chưa bao giờ nghe lão sư nhắc chuyện này Ta cũng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới Chỉ là do mộ cốt lão nhân trong lúc vô ý nói ra mà thôi Tựa như sợ thủ đạn tàn nhẫn của tiêu viêm Sợ tiêu viêm tiếp tục ra tay với hắn Lên vội vàng trả lời Tiêu viêm chậm rãi gật đầu Nếu lời hắn phong là đúng Như vậy hát bảo nhân trước kia Quả thật là mộ cốt lão nhân Bởi vì chuyện của Văn Quyết mặc dù người thân của Tiêu Viêm cũng ít người biết được. Tuy cốt lão nhân này thất thủ, nhưng hắn chắc chắn sẽ tìm cơ hội khác ra tay, chẳng qua lấy thực lực chúng ta mà nói, hắn không dám thực sự cùng chúng ta chính diện tranh chấp, ngày sau cẩn thận một chút thì cũng có thể yên tâm một phần. Đoàn hộ sắp cử hành, việc quan trọng nhất bây giờ là đến top 10, sau đó đem tam thiên diễm viêm hoàn tới tay, như vậy cho dù sau này có trực tiếp tiến đấu với một cốt lão nhân ta cũng không sợ. Hai mắt Tiêu Viêm lóe sáng, sau đó hạ quyết tâm. Bàn tay chợt lên, đem linh hồn hàn phong ẩn trong minh ngọc, sau đó ném vào nạp giới. Ngày mai phải tìm cho ra địa điểm đám người Huyền Minh tông, sau đó đem ân oán giải quyết. Nghe giọng nói Tiêu Viêm tràn đầy sát khí, Tiêu Y cũng chậm rãi gật đầu, nàng biết được tới lúc này đây Tiêu Viêm đã thực sự nổi giận. Chương 1144 Huyền không tử Hôm sau tiêu viêm từ trong phòng đi ra Vừa lúc gặp Diệp Trọng đang đứng trong sân Thấy tiêu viêm Diệp Trọng thở ra nhẹ nhóm Nhưng cảm thấy xấu hổ Đêm trước đã xảy ra chuyện như vậy Nhưng hắn lại không hề hay biết Thật là bảo hộ không chu toàn Tiêu viêm tiên sinh Địa điểm của hiền Minh Tông Ta đã cho người cha rõ ràng Nghe vậy tiêu viêm là ngẩn ra Nhìn khuôn mặt Diệp Trọng lộ rõ sự mệt mỏi Có thể thấy được bởi vì chuyện đêm qua mà hắn bận rộn một đêm Liền lập tức cười nói Chuyện đêm qua không có liên quan tới ngày Hác bảo nhìn kìa quả thật rất mạnh Ngay cả tiểu y tiên và diệu lão thiên sinh cũng không phát hiện ra được Diệp Trọng cười khổ nói Tại thánh đan thành này Huyền Minh Tông có một cái trang viên Việt Nam ở công hội giao dịch của luyện dược sư ngày trước. Vị bạch y thanh niên mà chúng ta xung đột là con của Huyền Minh Tông Tông Chủ, tên là Thần Nhan. Hắn cũng là một luyện dược sư. Nghe nói, tới đây là vì muốn tham gia đàn hội. Còn hồi y lão nhân bên cạnh hắn là vị cường dạ thành danh hiển hách Huyền Minh Tông, quyền tốt giả. Thực lực của hắn rất mạnh. Bên cạnh đó còn có hai trưởng lão, Thực lực đấu tông đỉnh cấp Tiêu viêm ánh mắt lé lên một chút Kẻ gật đầu Thật ra hắn nguyên bản không muốn cùng huyền minh tông Xây thủ kết oán Nhưng đối phương đã đổ động thủ trước Như vậy cũng không thể trách hắn tàn nhấn Tiêu viêm tiên sinh Người tính toán động thủ với bọn họ Nhìn tiêu viêm bộ dáng như vậy Diệp trọng chân chưa một chút hỏi Chuyện như đêm hôm trước Một lần là đủ Tiêu viêm nhẹ giọng nói Diệp Trọng trầm ngâm trong giây lát nói: "Ta thấy lúc này chưa lên cùng bọn hắn xung đột, dù sao nơi này cũng đã thành thành mà thân phận luyện dược sư của thân cũng được đàn tháp chứng nhận. Nếu xảy ra chuyện gì vậy khiến tháp chú ý, hơn nữa bên cạnh hắn lúc lại người đông thế mạnh, nếu muốn hạ thủ trừ khi là thần không biết quỷ không hay, bằng không sẽ khiến cho Huyền Minh tông trở đệ tức giận. Đến lúc đó chỉ sợ không ít phiền phức. Dù sao thế lực Lặng sau huyền Minh Tông Chính là con quái vật Thiên Minh Tông Ý Diệp Trọng Trượng lão Là xem ra chưa hề xảy ra chuyện đêm qua Tiểu viêm khẽ nhú mày Nói Đương nhiên không phải vậy Diệp Trọng lắc đầu vội nói Người liền biết giết một tôn giả là rất khó khăn Một khi huyền tôn giả đào thoát được Phiền toái rất lớn Mà người của huyền Minh Tông lúc này Sẽ lấy thần nhàn làm đầu Vì vậy chuyện hành tung của bọn chúng Ta bị lộ Có thể là do chủ ý của thần nhan Đàn hội sắp cử hành Tất cả mọi người Được lựa chọn đến Một cái lời thần bí Lúc đó động thụ là tốt nhất Bên trong đàn hội Nếu thần nhan có xảy ra vấn đề gì Thì đều sẽ là chuyện ngoài ý muốn Mặc dù huyền Minh Tông cũng khó mà truy xét Nghe vậy lồng mày tiêu viêm Thoáng dãn ra Lời của Diệp Trọng không phải là không có lý Huyền Minh Tông có thể đơn giản Không như là băng hạ cốc, huống chi đằng sau còn có một quái vật khổng lồ thiên minh tông. Một khi có chuyện xảy ra, chỉ sợ có phiền phước lớn. Hiện giờ hắn đã chiều chọc vào hồn điện, nếu cứ tiếp tục gây chú ý tới các môn phái khác, vậy sẽ là họa vô đơn trí. Trưởng lão đàn Táp hiện giờ đang chờ, hẳn là lo lắng người sẽ ra tay với huyền minh tông để mới tới đây, dù sao đây cũng là thánh đàn thành. Bọn họ cũng phải chú ý mặt mũi. Thịnh trưởng lão cũng tới. Tiêu yên ngẩn người hỏi. Ân, nhưng hắn nói không nên kinh động ngươi. Tiêu yên nhú mày. Nếu thịnh trưởng lão đã tới, như vậy ý của đàn tháp chính là không muốn bản thân mình sống mãi với huyền minh tông. Bất quá hắn cũng cảm thấy tốt. Thân là chủ trì đàn hội, đàn tháp có nghĩa vụ duy trì sự ổn định. Đêm qua vị tiền muối đàn tháp xuất hiện chắc chắn là vì lý do này. Đi gặp thịnh trưởng lão thôi Việc này tạm thời để đó Theo như lời ngài nói đi Tới địa phương thần bí kia ta sẽ chi tìm thần nhàn Không thể bỏ qua chuyện này được Tiêu viêm trầm ngâm một lát Sau đó cũng là bình tĩnh hơn rất nhiều Ngay sau đó Hắn đi về phía biển viện Gặp thịnh trưởng lão Nhìn thấy tiêu viêm không có động thủ Diệp trọng cũng thở nhẹ một cái Vội vàng đi theo Lúc hai người tiêu viêm đi tới nơi đã tới thiên họa tôn giả tiểu y tiên cùng Hà Lam có mặt. Hạ cuối cùng cũng tới. Thấy Tiêu Viêm bước vào, Thịnh Trưởng lão cười lớn, sau đó đứng dậy nói: "Ý của lão phu chắc Diệp Trọng cũng nói với ngươi, vậy ta cũng không nhiều lời, trước mắt các ngươi cùng ta đến tháp, về phần Huyền Minh tông sẽ có những trưởng lão khác giúp đỡ. Nếu như lòng ngươi không phục, sau này có cơ hội tháp sẽ mở một mắt nhắm một mắt, nhưng khoảng thời gian này mọi người Xem trọng mặt mũi của đan tháp mà nhân lại một chút Thịnh trưởng lão nói đùa Nếu ngày đã nói vậy tiểu tử sao không nghe theo tiêu em cười cười Hiện giờ ở thánh đan thành này nhiều người như vậy Tự nhiên sẽ gây hồn loạn trong thời điểm này Rắc rối bùng lộ rất phiền phức Bởi vậy hắn cũng hiểu những khó khăn của đan tháp Yên tâm sẽ không để cho người chịu ủy khuất như vậy Người không phải có hứng tú với hồn thủ ấn của Tào dĩnh sao Các trưởng lão đã thương lượng qua Đợi sau khi người vào đan tháp Sẽ cho người tìm hiểu một ít hồn ký Tịnh trưởng lão cười nói Thế vậy tư viêm chưa sướng sốt Trong sát na nhảy lên một chút vui sướng ôm quyền đá tạng Tùy hồn thù hắn kia không phải là cực kỳ cao cấp Nhưng đối với người mới tìm hiểu về hồn ký như hắn Lại là, là một cái loại thích hợp nhất Hơn nữa, một phần đó là do hắn học trộm cái tàu dính Cũng không phải toàn bộ có thể tìm hiểu toàn bộ đó là ưu đãi không nhỏ với hắn Nếu người đã đồng ý, vậy đi đàn tháp đi Các vị trưởng lão khác cũng muốn gặp người Thịnh trưởng lão cười Bước đi đám người theo viêm liếc nhau một chút Liện cất bước theo sau Đàn tháp ở khu vực trung tâm Thánh Đan Thành Khu vực này mới là đánh địa của Liện Dược Sư Và bởi vì trong khoảng thời gian này Dòng người đang lũ lượt đổ về Thánh Đan Thành Vì vậy, phòng ngự bên trong trở nên rất nghiêm ngặt Tùy thời cho bị ứng phó hết thảy biến cố có thể xảy ra Toàn người tiếp em, theo họ, thịnh trưởng lão Đi vòng vèo hơn nửa canh giờ mới có thể vào trong Mà khi bọn họ đặt chân vào khu vực phía trong Thì tiếng huyền lão đã chạm, giảm đi rất nhiều Khu vực phía trong tánh đan thành Bình thường đều là những thế lực có quan hệ với đàn tháp Hoặc là một ít cao dài luyện dược sư Mới được phép tiến vào Bởi vậy, sự phòng thủ của khu vực này Nếu so với ở bên ngoài Thì càng thêm nghiêm mật Đặt chân vào đây Đám người tiêu viêm ngần đầu Nhìn về phía khu vực dạy đất trung tâm Nơi đây có một tòa tháp Cao trăm trượng Như một ngọn núi nhỏ Khơi dậy cảm giác hùng trắng cho mọi người Tháp cao chất vót Liếc nhìn lại dường như không thiết định Mây mù lợn lờ xung quanh có vẻ dị thường thận bí Đây chính là đàn táp sao Nhìn thấy cự tháp màu đen lờ lứng Như là một cái cột trống trời Dù tiêu viêm cũng không khỏi kinh ngạc Cùng với đàn tháp này lôi tháp của phòng lối các quả thật giống như một tiểu hài tử đứng dưới chân cự hán Thịnh trưởng lão gật đầu cười Mang theo đoàn người tiêu viêm dọc theo dòng người Đang hội tụ trên con đường cái Hướng đàn Tháp bước vào có người dẫn dắt đoàn người tiêu viêm rất dễ dàng vượt qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt tiến vào trong đàn tháp đi vào đàn tháp thịnh trưởng lão sắp xếp chỗ ở cho bọn người tiểu y tiên sau đó mang theo tiêu viêm tiến vào tầng cao của tháp đến bên cánh cửa có một cái phòng lớn thịnh trưởng lão mới dừng lại hội trưởng huyền không ở bên trong hắn ngày xưa là bạn tốt của dược trần thấy hắn Người cũng lên kính ngỡ một chút Như vậy Tịnh trưởng lão nhắc nhở Tiêu viêm vội vàng gật đầu Thế tế tịnh trưởng lão cười hài lòng Sửa sang quần áo cung kính đẩy cửa ra Sau đó trong nháy mắt một cái Tiêu viêm khẽ gật đầu chậm rãi đi vào Bên trong đại điện Bị phần đồng giá sách trái kín Nhìn qua có cảm giác hỗn độn Cũng trái kín rất nhiều ngọn lửa Có màu sắc bất đồng Đủ loại ngọn lửa đan xen vào nhau Mang lại cảm giác như lạc vào mộng ảo Tiêu viêm nhẹ nhàng dừng lại bên phiến đá Ánh mắt không ngừng rõ rách Một lát sau ánh mắt của hắn dừng lại Trước một cái giá sách Nơi đó có một cái bạch y lão giả Đang cẩn thận dọn dẹp cắt bụi trên đó Vị bạch y lão giả Ngay cả người cũng không thấy một chút khí tức cường giả Giống như là một lão giả bình thường Nhưng tiêu viêm dùng linh hồn cảm giác thì kinh ngại phát hiện, trước mắt là một mạng hư vô, bạch y lão giả phẳng vật như không tồn tại. Hả hả, người là tiêu viêm. Ánh mắt lão giáo họa kia không tồi, quả thật khiến cho người ta thực sự hâm mộ. Khi tiêu viêm cung kính đứng nhìn cách đó không xa thì bạch y lão giả cũng ngừng tay. Thanh âm tăng thương bên trong đại điện vàng lên. Trương 1145 Tống Thành Nghe thấy tiếng cười giả nùa kia Tiêu em khẽ ngợn đầu Bất chợt thấy bạch y lão giả Chậm rãi xoay người Vị bạch y lão giả này Dầu tóc bọc bạc phơ Khuôn mặt như được che kín bởi cái nếp nhăn Hai mắt cũng được che phủ thật sâu Tựa như một cái hồ không thấy đáy Nhưng lại có một chút ôn hòa Tiền bối cứ nói đùa Chắp tay tiêu viêm cung kính nói, ha hả, chuyện này cũng không phải là giỡn, tuổi như vậy mà đạt tới thất phẩm cao cấp luyện dược sư, nhìn các đại lục có thể đạt được một bước này, quả thật đếm trên đầu ngón tay. Bạch đi lõ ràng, ôn hòa nhìn tiêu viêm cười nói, lão phu là huyền không tử, nếu người không ngại có thể gọi là huyền lão ta năm đó với lõ sư dược chân của ngươi, giao tình tâm hậu, người gọi như vậy cũng không tính quá phận. Một khi đã như vậy, tiêu viêm cùng kính không bằng tuân mạnh. Nghe vậy, tiêu viêm chấp tay cười nói. Huyền không tử cười cười, đem quyển sách trong tay đặt vào giá. Sau đó, quay lại trước bàn đọc sách nói. Chuyện của hình minh tông người không cần gấp gáp. Thánh đan thành hiện tại rất hỗn đội. Nếu làm không tốt có thể làm cho đàn hội bị trì hoãn. Tiêu viêm nghe vậy cũng kẽ gật đầu. Người đêm qua đã trẻ dấu khí thức cùng dung mạo. Ta thật không biết tuột cùng là tốt não nào của hồn điện. Huyền không tử chậm rãi nói. <cười> hắn là mộ cốt não nhân. Tiêu viêm trần chờ một chút nói. Nga. Nghe tiêu viêm nói vậy huyền không tử ngật người chậm rãi gật đầu. Khó trách hắn lại tìm tới ngươi. Đầu tiên là không ngờ lão ra hỏa này hồn điện. Đúng là khiến cho người khác không bớt loa Giợt Trần Giờ cũng rơi vào tay hồn điện Huyền công tử ngón tay gầy guộc Buốt ve mặt bàn đột nhiên hỏi Tiêu yềm khẽ cắn môi gật đầu Ai Lão già này trời sinh tính tình Tiêu sái Giờ này không thích Kéo bẹ kết phái Nếu lúc trước hắn nghe theo lời ta trở thành đứng đầu đàn tháp Vậy cũng không đến nỗi bị hồn điện kia Làm giác sự tình này Huyền không tự thở dài một tiếng nói, việc này ta sẽ cho người lưu ý, nếu có tin tức của Dược Trần ta sẽ thông báo cho ngươi. Đã tạo huyền lão, tiêu viêm vội vàng nói, thế lực của đàn tháp trải rộng khắp Trung Châu, nếu có thêm bọn họ hỗ trợ tìm kiếm thì vậy tránh được vô số phiền phức. Huyền không tự khoát tay áo, Hồn điện cùng đàn tháp chúng ta cũng xem như là địch nhân. Hàng năm, linh hồn luyện dược sư bị võ đoạn bắt không biết là bao nhiêu. Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân, đàn tháp không thể trực tiếp công hồn điện tuyên chiến. Thực lực của tổ chức này hơn xa những gì người đoán được. Theo viêm in lặng gật đầu. Hồn điện tại Trung Châu có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Nếu nói không có thực lực, vậy là không thể nào. Nhưng hắn quả thật không ngờ ngay cả đàn tháp cũng kiêng kỵ thế lực thần bí này. Kẹt. Trong lúc tiêu viêm trầm ngâm, cửa điện đột nhiên mở ra Ba đạo thân ảnh chậm rãi đi vào, tiêu viêm chợt kinh ngạc Vì hành trong ba người chính là Tào Dĩnh, cô lương của đan gia, đan thần Tại phía sau hai người còn có thêm một hắc y nhân trẻ tuổi Bộ giá có chút tuấn tú, đang cùng Hai người Tào Dĩnh trò chuyện mà trên người quán một quả huân chương Trên đó có 7 ngôi sao vàng lấp lánh bẩm cao cấp luyện dược sư, Tiêu Viêm đang chú ý hai người Tào Dĩnh, thấy người lại cũng nhìn hắn, gương mặt hiện lên một chút kinh ngạc, hiển nhiên vì sự xuất hiện quán ở đây. "Lão sư, Huyền công hội trưởng." Cả hai nàng đồng thời nói. "Ha ha, ba người, các ngươi cũng tới đây." Khách khách có thể không biết được sao, chuyện của Tiêu Viêm tiên sinh là chuyện đi khắp Tàn Thành. Tào Dĩnh che miệng cười duyên nói: Khi nàng cười càng lộ vẻ quyến rũ phong tình, làm cho vị Hắc Y nhân trẻ tuổi bên cạnh trong mắt xẹt qua một tia lửa nóng. Đối với lời của Tào Dĩnh Tiêu Viêm không quá chú ý, chỉ là cúi đầu một chút, hướng ba người cười cười. Tại Hạ Tống Thành đã sớm nghe qua đại danh của Tiêu Viêm tiên sinh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư chuyên Quá khen, Tiêu Viêm mỉm cười, mặc dù Hắc Y nam tử trước mặt che dấu khá tốt, Nhưng tiêu viêm cũng nhìn ra được Trong mắt đối phương hiện lên một tia địch ý mà đời phát ra tựa hồ là do táo dính bên cạnh Yêu lữ này quả nhiên là hại nước, hại dân Đối với cái loại phát hiện này Tiêu viêm cũng chỉ có thể cười khổ Hắn cũng chưa làm bất cứ điều gì Nhưng cái loại căm thù này lại là kỳ diệu đưa tới thân hắn Quả thật là làm cho không biết làm sao Tiêu viêm tiên sinh Tống Thành chính là đệ tử của đại trưởng lão Đan Tháp, về sau nói không chừng có thể trở thành vị trưởng lão thứ 8 trẻ tuổi nhất của Đan Tháp. Một chút cũng không yếu so với ngươi, Tào Dĩnh xong mắt lưu chuyển, xinh đẹp cười nói. Nghe được lời của Tào Dĩnh về mặt Tống Thành như không có cái gì thay đổi, trong mắt lại nhàn nhạt hiện lên vẻ đắc ý. Lấy thành tựu hiện giờ quán, đúng thực là có quyền để kiêu ngạo. Danh sư xuất cao đồ Tiêu viêm cười nhẹ không nói gì thêm Yêu lữ tào dĩnh này tính tình quỷ dị khó lường Nếu như không cẩn thận bị làng đùa vượt dỡn Mà hắn lại không phải loại người thích vây quanh nữ nhân Dù tào dĩnh cũng không phải nữ nhân bình thường Tốt rồi Nếu đã biết lẫn nhau Ta sẽ nói mục đích gọi các ngươi tới đây Huyền không tự mỉm cười Ánh mắt chậm rãi nhìn mọi người Ánh mắt của lão giống như là có thể nhìn thấu tất cả Cho dù lấy tính tình của yêu nữ Tào Dĩnh Trước mặt huyền không tử cũng là tỏ vẻ ngoan ngoãn Đàn hội sắp bắt đầu Bởi vì quan hệ tới Tam Thiền Diễm Viêm Họa Đã hấp dẫn không ít thế lực Kể cả hồn điện Hồn điện Nghe vậy bọn người Tào Dĩnh lông mày chợt nhú lại Tiêu yên đôi mắt chợt lóe Vẫn chưa có trả lời Bởi vì phóng ấn Tam Thiền Diễm Viêm Họa quá dài Cho nên nó rất oán hật đàn tháp Nếu nó thoát ra ngoài được Tất nhiên sẽ có hành động trả thù đàn tháp Đến lúc đó tổn thất tự nhiên rất lớn Huyền không tử khẽ thợ dài Tàm thiền diễn viêm họa trải qua vô số năm tháng Linh trí đã rất cao Dù cho đã dùng hết mọi cách Nhưng ta không thể thuần phục được giá tính của nó Hơn nữa Bởi vì mấy năm nay nó từ từ hấp thu Tinh không trị lực Phong ứng của chúng ta Đã dần dần duy trì không được Vì vậy phải mau chóng giải quyết phiền toái này Hồn điện đương nhiên là muốn thu lấy Tam tiền diễm viêm họa Nhưng nếu không nó lấy được Đương nhiên cũng sẽ là hủy diệt phóng ấn Phóng thích tàm tiền diễm viêm họa Đến lúc đó đàn táp sẽ tổn tấp trầm trọng mà hồn điện lợi dụng cơ hội để thu thập linh hồn Tam tiền diễm viêm họa có y lực rất mạnh Tùy trên bài tàm Dành dị hòa bạn Nó vẫn chưa được bài danh Trong năm vị trí đầu tiên Nhưng năng lực của nó đã có thể ở top 5 sắc mặt huyền không tử Có chút ngưng trọng nói Bởi vì nguyên nhân ngưng tụ tinh không trí lực Tàm thiền diễm viêm họa đã tương đương Với bất tử trí thân Bởi vậy chúng ta chỉ có thể đem nó phong ấn Không thể đánh chết Nếu ai có thể đem tàm thiền diễm viêm họa thúc phục Như vậy là Lực khôi phục sẽ nạn rất kinh khủng. Hồn điện nếu có thể chiếm lấy nó, vậy là phiền toái rất lớn. Mà gọi các ngươi lại đây chính là vì hy vọng các ngươi có thể ngăn cản được hồn điện. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Huyền Công tử, đại điện liền bất chợt lâm vào một trận yên tĩnh, La Tạo Dĩnh nhíu đôi lông nói: "Lão sư, đã như vậy tại sao chúng ta không trực tiếp cấm hồn điện tham gia? Thứ nhất là chúng ta không thể biết được khi tham gia đàn gia hội, ai mới là người của hồn điện." Hơn nữa, cho dù biết chúng ta không thể lấy bất cứ lý do gì mà ngăn cấm Bởi đây là quý củ của đàn tháp Chỉ cần luyện dược sư có tư cách tham dự Thì đàn tháp cũng không thể hủy bỏ tư cách của hắn Quý củ này cũng khá làm cho chúng ta đau đầu Nhưng cũng nhờ cử chỉ của đàn tháp như vậy Để đàn tháp mới có được ngày hôm nay Huyền công tử có chút bất đắc dĩ nói Nghe vậy, mọi người khác gật đầu, theo viêm cùng với hồn điện vốn hả thế, bất lưỡng lập. Hơn nữa, tam thiên giếm âm họa vật hắn nhất định cần lấy. Vì vậy, đối với loại sự tình trên, hắn không có phản đối. Còn thời gian bệnh ngày nữa là đàn hội bắt đầu, trong lúc lại các người ở trong đàn tháp để ra được mục đích của mình. Hồn điện sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn gì Các người cũng nên cẩn thận Nghe huyền không tự dặn dò Đóng người tiêu viêm gật đầu lần nữa Ấn Giờ điều mà các người có thể làm là chờ đan hội bắt đầu Huyền không tự hiền lành Cười Từ trên bàn tay lấy một quyển trục nhìn tiêu viêm nói Ngài nói người có hứng thú Với hồn thụ ấn Của dĩnh nhi Cầm lấy nó xem ký đi Tuy đói hồn kỹ này không phải là loại cao dai, nhưng nếu đem nó ra bên ngoài cũng là vật cực kỳ hiếm có. Tiếp nhận quyền trục, tiêu viêm trong mắt sẽ qua vẻ vui mừng, ôm quyền vội vàng nói. À Việc nhỏ mà thôi. Quyền không tử cười cười vắt tay với mọi người, thời thế đám người tiêu viêm khòm lưng tỷ lẽ, sau đó nhất thời rời khỏi đại điện. Nhìn mọi người rời khỏi huyền không tử mỉm cười nói Rực trần Trận đến cuộc lầm đó của chúng ta Phải xem như tiêu viêm cùng với dĩ nhi Ai sẽ là quán quân Không biết người có thể thắng hay không